Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thông trung năm luồng thần khí dần hội tù huyết hóa ra hư ảnh ngũ đại thần thú trong truyền thuyết Uy nghị bể nghẽ án ngữ trên đỉnh đầu của Trương Phong Kế đó nhắm đam điểm ký mà Trương Phong điểm lên chân thân thể của Trương Pha mà hùng mảnh lào tới Nhất thời đêm đen sáng bừng bởi quang măng thần lực Năm đầu thần thú uy mảnh va chạm trực tiếp lên thân thể của Trương Pha tạo ra những tiếng chấn động khủng bố, bụi đất mù trời che khuất tầm nhìn, khiến không chỉ Trương Phong mà đến cả Tiểu Thủy Lý Hầm cùng với sư đồ Mã Lân lên Thiên Minh không khỏi kinh hãi ở trong lòng. "Chàng pha kia chết rồi sao?" Phi Sa Sa Thiên Minh có chút kinh khiếp run giọng hỏi, bên cạnh hắn Mã Lân lắc đầu đáp, "Có đừng quên ẩn giấu trong thân thể của hắn chính là thượng cổ tà vật mộc tinh xương quỷ." Những lời của Mã Lân nói quả thật không sai, Ngô Ấn tu tà lệnh của Trưng Phong uy mãnh bá khí là như vậy, thế nhưng mà cư nhiên lại không thể một kích tất sát Trưng Pha. Chỉ có điều tất cả dường như nằm trong tính toán của Trưng Phong. Hắn biết toàn thân của Trưng Pha được yêu khí của Xưng Cuồng bảo hộ, Ngô Ấn tu tà lệnh tuy rằng cường đại, nhưng cũng lắm chỉ khiến Trưng Pha trọng thương chứ không thể giết chết được hắn. Quả nhiên ngay khi mà khói bụi lắng xuống, Trương Pha một chân quỳ trên mặt đất, máu từ thất khiếu chuẩn ra xối xả. Có lẽ ngũ hành ký tức đã tổn thương lục phủ ngũ tạng của hắn. Người Trương Pha hướng ánh mắt không thể tin được về phía của Trương Phong lắp bắp nói. Trương Phong tuy rằng toàn thân đau nhức nhưng vẫn gắng gượng tiến lên, chu tà kiếm sau lưng bị hắn lấy xuống. Đao văn chinh thần kiếm lập loẻn lam sắc, khiến cho Trương Pha nhìn thấy mà tóc dựng chân run. "Kết thúc rồi, siêu sinh đi." Trương Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào nét mặt dũng dáo vì sợ hãi của Trương Pha mà nói, đoàn bất kiếm quyết lao tới ý đồ một kiếm đâm thủng mi tâm, đem ra thịt cùng hồn phách của Trương Pha xé toạc. Nào ngờ ngay lúc mà mũi kiếm sắp đâm tới, thì bất chợt dây leo từ cổ của chăng pha cấp tốc bò lên, đem nét mặt kinh hãi của chăng pha bảo lại. Cùng lúc này ở trong thần thức của chăng pha vang lên âm thanh của xương cổng. Người ta bị nỗi sợ cắn nuốt, thuật nhập hồn kia bị giải khai, thân thể này ta chiếm lấy, hồn phách người ta thuần về.